25 leo thang. Bí quyết để tiến về phía trước chính là hãy bắt đầu hành trình. Augusta Christie, tác giả truyện trinh thám. Tình cảnh, tôi làm việc ở cường vị quản lý cấp trung tại một tập đoàn đa quốc gia. Tôi nghĩ tôi có thể đến mọi nơi trong công ty này, nhưng tôi lại không chắc xem làm thế nào để mọi người chú ý đến mình. Tôi sẽ bị điều chuyển tới một bộ phận khác. Có cách nào để gây ấn tượng với sếp mới của tôi không? Hãy khởi đầu ngày thứ nhất bằng cách sử dụng câu hỏi mà tôi đã đề cập ở chương 19. ba điều tôi luôn luôn nên làm và ba điều tôi không bao giờ nên làm để thực hiện được tốt công việc này là gì? Ngay lập tức bạn sẽ tách được mình ra khỏi đám đông bình thường. Sau đó hãy hiểu rõ rằng thành công của bạn tùy thuộc vào việc thúc đẩy những người dưới quyền mình thể hiện khả năng. Mà điều đó chỉ xảy ra khi bạn kết nối thành công với họ Vì đây là những người còn lạ lắm với bạn Nên hãy sử dụng kỹ thuật sát cánh bên nhau Têm chương 20 Tuy nhi trong vài tháng đầu tiên Đây chính là con đường nhanh nhất để tìm hiểu xem Những nhân viên cấp dưới của mình đang làm gì Họ thực hiện tốt đến đâu Và những vấn đề tiềm ẩn nằm ở đâu Khi bạn nhận diện được vấn đề Hãy nhanh chóng triệt tiêu chúng bằng cách vận dụng các công cụ phù hợp rút ra từ phần 3. Một điều mà các bạn sẽ muốn biết là liệu người này có chịu được áp lực ở vị trí quản lý không? Bạn sẽ có gián giấc một nhà quản lý nếu bạn xử trí trước khủng hoảng mà không sụp đổ Vậy nên hãy luyện bài tập từ ô trời chết tiệt sang ổn rồi trong chương 3 một cách đều đặn nếu bạn là người vẫn giữ được kiểm soát trong khi những người khác nháo nhào bạn sẽ giành được sự tôn kính và lòng tin ở những người ở cấp trên bạn. Trong các báo cáo thường kỳ, hãy thể hiện rõ ràng rằng bạn không chỉ đầu tư cho thành công của cá nhân mình, mà còn cho thành công của cả công ty và cấp trên của mình nữa. Lấy ví dụ, nếu sếp hỏi xem bạn có câu hỏi nào không, hãy nói những câu đại loại như Tôi muốn anh thử tự tưởng rằng chúng ta gặp nhau trong buổi báo cáo tiếp theo của tôi và nói với tôi là Anh vượt quá những mong đợi của chúng tôi nhờ vào các kết quả làm việc, cũng như thái độ của anh. Thậm chí là với những giải pháp mang tính đột phá đã thực sự hỗ trợ cho tôi và công ty rất nhiều. Điều tôi có thể làm gì để khiến cho biển canh ấy trở thành hiện thực? Khi cơ hội đến, hãy đưa ra những câu hỏi mang tính biến đổi sẽ giúp làm sâu sắc thêm mối quan hệ với sếp bạn. Ví dụ, hãy hỏi, anh nhìn nhận thế nào về việc? Công ty thay da đổi thịt nhờ vào những cải tiến công nghệ. Hay, như anh thấy, những mục tiêu và trở ngại quan trọng nhất của chúng ta là gì? Những câu hỏi như thế sẽ cho sếp của bạn biết rằng, bạn coi anh ta cô ta là một nhân vật gì đó tầm cỡ hơn chỉ là người nhận được mức lương cao hơn bạn mà thôi. Và cũng nhớ tìm dịp để khiến cho sếp của bạn thấy được thấu hiểu. Càng ở vị trí cao hơn, các nhà quản lý sẽ càng cảm thấy căng thẳng và ít được thấu hiểu hơn. Đó là bởi, không giống như những người đồng nghiệp bằng vai phải lứa, những người không ngại ngừng mà nói với nhau rằng, trông cậu mệt đấy, hay cậu có ổn không? Các nhà quản lý và cấp dưới của mình có xu hướng gắn chặt với lối trò chuyện công việc, và có lẽ ở phần đỉnh chớp trên kim tự tháp cơ cấu tổ chức, ác hẳn phải cô đơn lắm. Chớ có tỏ ra thân thiết thái quá, nhưng cũng đừng do dự nói những câu thế này. sáu cuộc họp trong vòng 2 ngày, làm thế nào mà chị chịu đựng được? Hay thậm chí, nếu người đó trông có vẻ ủ ê hay buồn rầu thì có thể hỏi, hôm nay chị có ra các ổn không? Chỉ một chút thấu cả mấy thôi cũng đã đủ tạo nên sự chuyển biến ghê gớm về lòng biết ơn rồi. Nếu bạn thật sự cơ trọng việc thăng tiếng thì ở đây có thêm một mèo nhỏ nữa. Hãy nhìn vượt qua khỏi vị sếp của bạn lúc này. Liệu còn có ai khác, cả trong và ngoài công ty, có thể giúp bạn vươn cao hơn trên thang bậc tổ chức? Nếu có, hãy nghe lời khuyên của tôi, hãy bám chặt lấy họ. Tôi không nói là làm việc đó theo lối xấu xa nào đó, mà là những cách thức đàng hoàng tốt đẹp. Những người này khôn ngoan và có thể đưa ra những chỉ dẫn, mở ra các cánh cửa cho bạn và rất nhiều người trong đó lại rất thích thú được đóng vai trò bậc thầy điều dắt bàn. Ở giai đoạn khởi đầu sự nghiệp, hãy thử tìm xem những nhân vật quyền năng nhất, được kính trọng nhất, thành công nhất và thận trọng nhất trong ngành hoặc trong lĩnh vực của mình khiến bạn cảm thấy say mê nhất. Bạn sẽ tìm thấy ít nhiều ý tưởng hay cho việc gặp gỡ những người thúc đẩy và truyền cảm hứng này ở chương 30. Hãy tìm cách phát triển mô quan hệ nhờ nói với họ. Tôi muốn học hỏi mọi thứ mà ông biết, vậy cách nào hay nhất để làm được điều đó. Sau đó làm tất cả những gì họ yêu cầu hay nói với bạn. Cố gắng học hỏi mọi thứ họ biết và học cả cách trở nên đáng tin cậy và không thể rời bỏ với họ. Bởi nói theo lối xưa là, có bạn bè nơi quyền cao chức trọng là việc hay. Lối suy nghĩ hữu dụng Hãy theo đặt mình vào vị trí công việc mà bạn mong muốn. Sau đó chủ động lập kế hoạch để đạt được điều đó Bước hành động Hãy liệt kê một danh sách gồm 10 nhân vật bạn ngưỡng mộ nhất trong công ty Vận dụng những kỹ thuật bạn đã học được Và cả tất thông tin trong chương 30 Để xem liệu bạn có thể nghĩ ra các phương cách trở nên thân cận hơn Với một trong những nhân vật này Và đặt anh ta cô ta vào vị trí bậc thầy điều thép mình Sau đây khoa sách nói chấm mời các bạn cùng tìm hiểu 126 nhỏ kẻ tự yêu bản thân ngồi chiếm dệ Khách hàng đôi lúc cũng sai Hết khe hơ, phụ thủ tịch kinh giáo nốt viện hành hãng hàng không so quét Tình cảnh, tôi làm việc trong một công ty viên thiết kế và phát triển sản phẩm Một trong các khách hàng yêu cầu chúng tôi phát triển bao bì cho một dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân. Nhưng dự án ấy đã trở thành cơn ác mộng. Một tuần nọ, khách hàng được phải thiết kế vỏ chai dầu gội đầu tiên. Tuần sau đó anh ta lại bảo, tôi cần vỏ chai dầu tắm phải được thiết kế ngay lập tức. Thế là tụi tôi phải vứt bỏ các vỏ chai dầu gội, không phải theo nghĩa đen đâu nhé, và bắt tay vào vỏ chai dầu tắm, chỉ để nghe những lời thế này vào tuần sau đó. Tụi tôi phải có vỏ chai xà phòng, gấp gáp lắm rồi. Nhưng anh ta vẫn muốn cả vỏ chai dầu gội và dầu tắm phải được thực hiện xong ngay lập tức nữa. Chúng tôi không thể nào hoàn thành bất cứ phần nào của dự án, vì cứ mỗi tuần khách hàng lại thay đổi yêu cầu của anh ta. Sếp của tụi tôi cũng chẳng giúp ích gì, và cô ấy chỉ nha đi nha lại một câu phủ rích. Khách hàng luôn đúng. Ý kiến của tôi, khách hàng đã sai, và chúng tôi đang tiêu hết lợi nhuận của mình vì công ty đang làm việc kém hiệu quả mà lại mất quá nhiều thời gian. Có cách nào xử trí với việc này không? Khách hàng của bạn chính là một kiểu người, kẻ tự yêu bản thân kinh điển. Anh ta không cần quan tâm để ý xem liệu anh ta có làm đời bạn ê chề đau khổ không? Có cắt sáng vào lợi nhuận viên của bạn hay không? Hay có đẩy bạn vào rắc rối với sếp không? Anh ta chỉ muốn cái mà anh ta muốn, và anh ta muốn nó ngay bây giờ, phải bây giờ, bây giờ. Những kẻ tự yêu bản thân vốn rất phổ biến trong giới kinh doanh, rất nhiều lãnh đạo hoặc giám đốc điều hành các hãng mới vừa lập nghiệp đều rơi vào nhóm này, và bạn cũng sẽ đụng phải những người thường thường bật trung nhưng cũng thể hiện những hành vi tự yêu bản thân vì họ nghĩ ấy là một cách hay để thăng tiến được trong môi trường tập đoàn. Vậy nên hãy chuẩn bị cho bản thân để đụng độ với cả những kẻ tự yêu bản thân thật sự lần những kẻ giả hiệu và hãy sẵn sàng xử trí với họ vẫn không biết chắc xem có phải mình đang xử trí với một kẻ tự yêu bản thân. Xem lại bài trách nhiệm nhanh ở chương 11. Trong tình cảnh hiện tại, hiển nhiên là bạn không thể mong đợi một phương án nào đó từ sếp của mình. Trên thực tế, đánh giá qua thái độ để ý hồi hợp đến các nhu cầu của bạn, thì khả năng rằng chính cô ta cũng ít nhiều là một kẻ tự yêu bản thân, hoặc quá yêu ước để có thể đối đầu với khách hàng. Vậy nên mọi thứ tùy thuộc vào bạn. Như tôi đã giải thích trong chương 11, bạn không thể biến đổi một kẻ tự yêu bản thân, nhưng đôi khi bạn có thể thuần dưỡng được một kẻ như vậy. Nếu bạn đang phụ trách việc liên hệ với khách hàng, thì nên làm như thế này. Lần tới đây gặp mặt với khách hàng, bạn hãy chờ đợi anh ta đưa ra yêu cầu khác với cái lớp các ngàn kiểu. Giờ thì, mọi người dừng hết những gì đang làm và nghe tôi đây này. Cứ im lặng cho phép anh ta được trình bày yêu cầu mới của mình ra bàn. Đến lúc đó, hãy nói thật bình tĩnh và theo cách nào đó thật tích cực. Xin lỗi anh, nhưng trước khi chúng ta tiếp tục, anh cũng biết là nếu chúng tôi nghe theo anh và bỏ ngã những gì đang làm dở, chúng tôi sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ đó được. Một việc vốn đóng vai trò quan trọng theo chốt với anh hồi tuần trước. Vậy nên tôi cần phải làm rõ xem là anh muốn chúng tôi thực hiện công việc nào vào lúc này. Nhiệm vụ mà anh coi là ưu tiên hàng đầu hồi tuần trước hay nhiệm vụ mà anh coi là ưu tiên hàng đầu tuần này. Các tươi cận này sẽ khiến cho anh chàng tự yêu bản thân của bạn phải ngừng lại hoàn toàn, bởi giờ đây tình thế không phải là bạn chống đối lại anh ta. thay vào đó, chính là bản thân anh ta trước đây chống lại bản thân anh ta lúc này. Khi anh ta không thể tạo ra một tình huống thắng thua, trong đó bạn chịu thua. Còn anh ta giành phần thắng, anh ta sẽ phải đưa ra một yêu cầu khả thi để thay thế. Tuy vậy, hãy cẩn thận, chỉ nên sử dụng cách tiếp cận này với những khách hàng khó khăn hay đòi hỏi và mắc chứng tự yêu bản thân mình. Trong hầu hết các trường hợp, khi rắc rối nổi lên thì thường là chúng xảy ra không phải vì ai đó phép lỗi vô lý hay hành xử kiểu tự yêu bản thân, mà thường là vì có hiểu lầm nào đó giữa bạn và khách hàng. Khi chuyện đó xảy ra, cách tiếp cận hay nhất chính là sử dụng kỹ thuật, hầm, mà tôi đã trình bày ở chương 17. Lấy ví dụ, nếu một khách hàng nhìn vào bản thiết kế xuất sắc của bạn và nói Bọn tôi ghét cái này, quá tệ, cũng chớ có phản ứng thái quá Thay vào đó hãy nói, hâm, hoặc nói rõ thêm cho tôi biết với Cách này sẽ nhanh chóng soi chiếu khách hàng của bạn Và cho phép họ vượt qua giai đoạn quá tệ Và xác định những vấn đề cụ thể thường là ít tìm tàn thảm họa hơn nhiều Bạn cũng có thể sử dụng kỹ thuật điền vào chỗ trống bằng cách nói. Anh không hài lòng với bản thiết kế này vì anh tưởng tượng ra là nó phải. Bằng cách làm cho khách hàng cảm thấy được thấu hiểu và trân trọng hơn, những cách tiếp cận này sẽ dẫn tới cách giải quyết nhanh chóng hơn. Tuy thế, trong tình cảnh của bạn, những nhược điểm của vị sếp khiến cho tình hình có vẻ ngã theo hướng bạn sẽ phải xoay xỏa nhiều hơn so với trách nhiệm thực sự của mình trước khách hàng phát nhằn này. Một cách để giảm bớt rắc rối với khách hàng này chính là sử dụng cách đặt điều kiện từ đầu để cho họ biết từ đầu rằng có những giới hạn thực tế trong những công việc bạn làm. Lấy ví dụ, hãy bắt đầu mối quan hệ với một khách hàng hay đòi hỏi như quý ngài chai dầu gọi bằng cách nói những câu kiểu như Tôi muốn anh nhận thức rõ rằng chúng tôi sẽ làm việc tốt nhất nếu anh đưa ra những ý tưởng cụ thể và cho chúng tôi thời gian để phát triển nó được toàn diện. Chúng tôi rất linh hoạt, nhưng chỉ là một công ty nhỏ, và chúng tôi chỉ có thể đạt được hiệu quả tối đa khi có được ý tưởng rõ ràng về những gì anh cần đến. Sau đó đưa các ý kiến và ưu tiên của khách hàng ra thành giấy trắng mực đen. Nhờ vậy bạn sẽ có được bằng chứng văn bản để chống lưng cho mình. Quan trọng hơn, hãy thử xem. Liệu bạn có thể làm cho sếp mình lĩnh hồi được một thực tế đơn giản này? Bạn có sức thỏa mãn càng nhiều yêu cầu phi lý trí. Từ phía một khách hàng kiểu tự yêu bản thân, bạn sẽ càng có ít thời gian để chăm sóc cho những khách hàng tốt, luôn cư xử rất tử tế với bạn. Hãy đặt những kẻ tự yêu bản thân mình vào tầm kiểm soát. Bạn sẽ khiến những khách hàng tốt được hài lòng hơn, và điều đó hoàn toàn có lý. Bởi những người tử tế mới là kiểu khách hàng bạn thực sự muốn giữ chân. Lối suy nghĩ hữu dụng Những khách hàng và người tiêu dùng tốt chỉ tự tốn nâng cao yêu cầu, còn những kẻ xấu hơn thì chỉ trực khiến bạn lao đầu vào những yêu cầu đó mà thôi. Bước hành động Tân tích lịch trình công việc của bạn để quyết định xem bạn có thể bỏ ra thêm bao nhiêu tiếng mỗi tháng để phục vụ những khách hàng khó khăn. Giờ thì hãy xác định xem bạn có thể cung cấp thêm bao nhiêu dịch vụ phụ trợ cho các khách hàng tốt nếu như bạn có thể kiểm soát được những người rác rối. Việc này sẽ mang lại cho bạn dũng khí mà bạn cần để để lui những khách hàng tự yêu bản thân. Cách tiếp cận hay nhất chính là cố gắng bao quanh mình bằng càng nhiều những khách hàng trung thực, đáng trân trọng và ít cần bảo dưỡng càng tốt. Là như vậy sẽ khiến bạn càng thêm chán ngán với những kẻ tự yêu bản thân. Mà bạn gặp trong đời mình Và điều đó sẽ đem lại thêm nhiều dũng khí Để cắt lỗ sớm với họ Sau đây kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với Mục 27 nhỏ là nước lạ cái Những người kết nối thành công mà tôi biết Những cá nhân nhận được Cả tốn những lời đề nghị Và cảm thấy thật sự hài lòng về bản thân Liên tục đặt nhu cầu của người khác Lên trước nhu cầu của mình Bob Burr, tác giả Roger Success Formula. Tình cảnh, tôi đang kinh doanh một công ty in ấn và chúng tôi là thành phần mới toanh, vậy nên tôi cần phải phô trương thành thế. Tôi đã tham gia vào phục thương mại và thậm chí còn gánh vác ít nhiều công việc trong đó nữa, nhưng việc ấy cũng chẳng mang về nhiều khách hàng mới cho lắm. Có cách nào tốt hơn để mở rộng mạng lưới không? Tôi đoán rằng, bạn khởi sự công việc in ấn bởi bạn có sở trường về in ấn chứ không giỏi lắm về hoãn phát danh tiếp hay gọi những cuộc điện thoại không hẹn trước trên thực tế những nỗ lực của bạn nhằm quảng bá bản thân cho đến lúc này vẫn còn khá được mất bất kỳ mà mất chiếm phần nhiều hơn được nhưng thật đáng ngạc nhiên việc ấy chẳng còn là gì mà phức tạp tiến sĩ ivan misner là nhà sáng lập phim của bni tổ chức kết nối thương mại thành công nhất trên thế giới. Mitzner đã miệng mạng nghiên cứu về thành lập mạng lưới suốt hơn 20 năm, đã nói rằng những người kết nối mạng lưới hiệu quả hoặc đều chủ động hoặc vô thức áp dụng cái mà ông vẫn gọi là quy trình PCP. Nó hoạt động như thế này. Peacability, trực quan. Theo lời Mitzner, đây chính là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phát triển một mối quan hệ. Trực quan là khi bạn và một cá nhân khác bắt đầu để ý đến nhau, có thể vì nỗ lực PR và quảng cáo của bạn, hoặc nhờ thông qua ai đó mà cả hai người đều quen biết. Hai người có thể có quen biết riêng tư và làm việc trên cơ sở xung hô tên gọi cụ thể, nhưng vẫn còn biết rất ít về nhau. Reliability, tính nhiệm, chính là phẩm chất đáng cạn nhờ và có thể tin tưởng. Khi bạn và mối quen biết mới bắt đầu hình thành sự trong đời lẫn nhau, sự trong đời ấy được thỏa mãn, mối quan hệ sẽ bước vào giai đoạn tín nhiệm. Nếu mỗi người trong đó đều chắc chắn với việc có được sự hài lòng từ mối quan hệ ấy, nó sẽ tiếp tục được củng cố. tín nhiệm sẽ tăng lên khi các cuộc hẹn được giữ đúng, những lời hứa được thực thi, thực tế được kiểm chứng và những sự trợ giúp được đưa ra. Graphic Actility, hưởng lợi chính là giai đoạn trong mối quan hệ khi nó trở thành tưởng thưởng lẫn nhau. Liệu cả hai người dự phần đều có được sự hài lòng từ mối quan hệ? Liệu nó có tự duy trì mối quan hệ bằng cách cung cấp lợi ích cho cả hai bên? Nếu nó không làm lợi cho cả hai bên, khả năng cao là nó không thể tiếp tục duy trì. Còn bây giờ sẽ là cách vận dụng những kỹ năng mới của bạn để đạt được thành công trên cả ba giai đoạn của quy trình VCB do Miss ra. Giai đoạn trực quan Ở thời điểm này, chớ chỉ dạng đường nói cho người khác hay rằng bạn là ai, hãy nói cho họ biết vì sao họ sẽ thích bạn và tại sao họ sẽ muốn trở thành bằng hữu hay khách hàng của bạn. Ví dụ tại các cuộc hội họp của phòng thương mại, hãy ghi nhớ nguyên tắc quan trọng hơn hết thảy, hãy tỏ ra hào hứng, chứ đừng tỏ ra mình hay ho, hãy nói về công bằng việc làm của người khác nhiều hơn của chính bạn. Hãy đặt ra những câu hỏi khôn ngoan về những gì người khác làm, họ làm như thế nào, và những chiến lược quảng bá nào mang lại hiệu quả cho họ. Đừng bao giờ, chớ có bao giờ bắt họ nói ngắn đi, thay vào đó, hãy hỏi những câu khuyến khích cho họ nói nhiều hơn. Trước sau đó, hãy khiến cho mọi người cảm thấy được thấu hiểu. Nếu họ trưng ra các vấn đề, thành phố đang giết chết việc làm của chúng ta bằng các dự án tu sửa đường xá đấy. hãy thể hiện rằng, Bạn có quan tâm, kể cả khi vấn đề ấy không ảnh hưởng gì lắm đến bạn. Hãy tìm cách tố hiểu vấn đề của người khác và cấp phần giải quyết chúng. Bạn sẽ gây ấn tượng với mọi người bằng sự hào phóng của mình. Bạn có thể khởi phát những mối quan hệ mới bằng cách đưa ra những câu hỏi biến đổi, thể hiện cho người khác thấy rằng bạn quan trọng trí tuệ của họ. Lấy ví dụ, hãy hỏi một chủ doanh nghiệp khác, anh nghĩ dự án tái phát triển sẽ mang lại hiệu ứng ra sao? với việc làm ăn của chúng ta trong khoảng 5 năm nữa. Hay anh dự đoán là kinh tế thành phố này sẽ ở đâu trong thập niên tới? Một động thái cuối cùng nhưng không hề soan xỉnh, hãy vận dụng lời cảm ơn quyền năng để sáng tạo nên thiện trí. Nếu một chủ doanh nghiệp khác có ý kiến tuyệt vời nào đó, đóng góp vào thành công của doanh nghiệp bạn. Hay tổ chức mạng lưới của bạn, hãy công khai chỉ ra ngay trong cuộc họp. Chad đã giúp chúng tôi tiết kiệm được 500 đô la nhờ việc cho chúng tôi thuê bàn trong dịp lễ hội nghệ thuật, một hành động cực kỳ hào phóng, giúp giảm bớt gói chi phí cho sự kiện. Và nãy còn bỏ ra hàng giờ liền, sắp đặt bàn ghế cùng nhân viên từ lúc 5 giờ sáng. Lòng biết ơn của bạn sẽ tạo ra sự thấu cảm tế bào thực tinh cảm giác với người khác, khiến họ muốn đền đáp tương xứng, rất có thể bằng cách làm ăn với hãng của bạn hoặc giới thiệu bạn cho những người khác nữa. Giai đoạn tín nhiệm Ở giai đoạn này, tránh gây ra bất đồng trong mối quan hệ mới là việc cực kỳ than chốt. Bạn vẫn còn phải tiếp tục tìm hiểu về người kia, và mỗi điều người khác biết thêm về bạn đều có tầm quan trọng lớn lao. Vậy nên hãy thể hiện mình một cách chân thực và chính xác, chớ gây ra những nhìn nhận sai lầm về những gì người kia cần hoặc muốn, cũng chớ có hứa hẹn những điều bạn không thể thực hiện. Thêm nữa, hãy làm cho người kia cảm thấy có giá trị. Bằng cách riêng, hãy đưa ra những việc làm hỗ trợ cho người khác và công nhận bất cứ sự giúp đỡ nào mà bạn nhận được. Vận dụng lời cảm ơn quyền năng bất cứ khi nào thích hợp. Nếu có thể, hãy chủ động giới thiệu mối làm ăn mới cho người kia. Còn nếu người kia giới thiệu khách hàng mới cho bạn, hãy bỏ ra nỗ lực phi thường để làm vừa lòng khách hàng đó. Nói tóm lại, Chớ có tập trung vào những gì mối quan hệ có thể mang lại cho bạn Thay vào đó, hãy tập trung vào những gì có thể làm lợi cho người bạn của mình Và cố gắng hết sức để không làm mọi thứ rối tung lên Nhưng nếu có mắc lỗi, hãy vận dụng lời xin lỗi quyền năng để bù đắp lại sai lầm Giai đoạn hưởng lợi Khi đến thời điểm này, hãy tiếp tục tập trung vào việc làm cho mối quan hệ mới của bạn cảm thấy hào hứng, có giá trị và cảm thấy được thấu hiểu. Tuy vậy, hãy xem xét lời khuyên mà tôi đã đưa ra ở chương 10 về việc loại bỏ những con người độc hại khỏi cuộc sống của bạn. Thường thì các mối quan hệ mới của bạn sẽ rơi vào ba nhóm, những người hào phóng trao tặng, những kẻ tham lam lợi dụng, và những người chờ nhận sòng phẳng, và bạn sẽ muốn xóa sổ những kẻ lợi dụng ngay từ sớm. Thế nên, hãy ra soát danh sách các mối quan hệ mới và tập trung nỗ lực của bạn vào những người hào phóng và những người song phẳng, trong khi xóa sạch những kẻ lợi dụng ra khỏi bức tranh. Hãy tỏ ra rộng rãi cởi mở với những mối quan hệ mới và đừng chỉ chăm chú giữ điểm cho mình, mà hãy mang lại ưu tiên cho mối quan hệ xây dựng với những người sẵn lòng đáp trả tương xứng. Trên hết, hãy cứ thả lỏng và để cho mạng lưới của bạn mở rộng qua nhiều tháng, nhiều năm. Những mối quan hệ, đặc biệt là những mối dẫn tới hưởng lợi chung, đều cần nhiều thời gian nên chớ có tỏ ra thiếu kiên nhẫn, trên thực tế, bạn càng cố gắng tăng tốc quá trình bao nhiêu, bạn sẽ càng khiến người ta xịt nhóm. Cũng nên biết rằng, không phải tất cả các mối quan hệ đều đơn hoa kết trái, đôi khi bạn phải hôn rất nhiều con ếch trước khi tìm được một hoàng tử tương lai, hoặc cả một mạng lưới các chàng hoàng tử ấy chứ. Lối suy nghĩ hữu dụng, hãy tập trung vào điều gì có lợi cho họ và những người đáp đền tương xứng. Chẳng sớm thì muộn, cũng sẽ hỏi bạn, tôi có thể làm gì cho anh đây? Cứ thử tập trung vào điều gì có lợi cho mình, mà xem, họ sẽ tự hỏi bản thân, làm thế nào để tránh xa khỏi con người này. Bước hành động Nếu bạn sợ hãi với việc phải mở rộng mạng lưới quan hệ, hãy tự hỏi bản thân xem, bạn sẽ được lợi gì từ đó, có viễn cảnh gì hấp dẫn khiến việc bước xa khỏi cuộc an toàn của bạn trở nên đáng giá. Đó có thể là mục tiêu sở hữu một doanh nghiệp thành công hay dự định được đề bạc. Đó có thể là khờ khác được tự hào về bản thân vì đã vượt qua nỗi sợ hãi và thể hiện mình. Hãy đặt viễn cảnh đó thật chắc chắn ngay trước mắt bạn và nó sẽ biến thành cam kết và hành động. Sau đây khoa sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với 28 nhỏ, tương lửa giận của con người. Tất cả những thứ nhỏ nhặt đều góp phần vào một cơn khủng hoảng. Chawal Haron Nehru, thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ sau khi giành độc lập. Tình cảnh Tôi làm việc trong một công ty tài chính với áp lực khủng khiếp, nơi hàng triệu đô la giao dịch qua lại mỗi ngày, như để tăng thêm phong khí bức bối cho chiếc nộ áp suất ở công sở. Bà lãnh đạo của công ty còn gửi rất nhiều công việc ra thuê làm ở nước ngoài. Mọi người đều thật sự căng thẳng và lo sợ sẽ mất việc. Rất nhiều người trong số đó dường như còn mỏng mảnh nhiều mảnh trao chuông vậy. Nói thật lòng, tôi nghĩ đang tìm tạng nguy cơ cho một cuộc khủng hoảng kiểu nhân công bất bình, nổi trận cáo tiết, mà tôi lại không dám chắc mình sẽ phải xử trí thế nào. Bạn không đơn độc đâu, ngày nay bất cứ ai trong số chúng ta, nhà quản lý, giám đốc điều hành, bác sĩ, giáo viên, luật sư, đều có thể trở thành mục tiêu của kẻ nào đó khi họ chạm tới điểm bùng nổ và mất kiểm soát hoàn toàn. Kiếp sợ ư, hẳn là thế. Cứ thử hỏi bất cứ bác sĩ tâm lý nào thì biết, bởi mẫu chúng tôi đều phải xử trí trước những kiếp nổ gấp như vậy, và tôi cũng không nói dối bạn làm gì. Không phải lúc nào bạn cũng xây sợ ổn thỏa được với một kẻ buồn rầu hay phủ phu thuộc cung. Thường thì lựa chọn duy nhất cho bạn là thoát thân hay ẩn não. Nhưng nếu người đó chưa phải là mối nguy cơ ngay lập tức hay bạn không có cách nào để trốn chạy thì những lời lẽ đúng đắn có thể mang lại cho bạn sức mạnh để đưa một tình huống nào đó vào tầm kiểm soát hay thậm chí là cứu vớt cả một mạng sống. Một cơ sở than chốt để biết được khi nào một người bùng lửa giận chính là người đó đang mắc kẹt trong chế độ tấn công. Vì nên một cuộc đối thoại kiểu tỉnh táo, lý trí và sáng suốt không có ích gì. Một người quản cái chiếc máy tính vào người sếp hay hồ hồ khổ súng đe dọa không thể nào nghe bạn nói lý bởi anh ta không có khả năng truy cập vào những quy trình tư duy cấp cao nói rằng em mày, bình tĩnh đã, việc này điên rồ quá. Nếu nhiều bạn có lỡ bỏ qua chương 2, tôi xin nhắc lại, nguyên do là đây. Trong thời điểm khủng hoảng, não bộ của một người sẽ quyết định xem sẽ giao phần trách nhiệm cho nõ bộ logic cao cấp hay phần não bộ nguyên thủy cấp thấp. Nếu nó lựa chọn phần não bộ nguyên thủy cấp thấp, nó sẽ phá chặt phần trí não thông minh lại. Nhiệm vụ của bạn, trong trường hợp phải đối mặt với một kẻ đang giữ chứng hoàn tửng sát nhân, sẽ là phá vỡ cái khóa đó. Như thế nào? Bằng cách trò chuyện tự tốn với người đó, để chuyển dịch từ chỗ. Tao muốn làm đứa nào đó bị thương. Sang, tao buồn kinh khủng luôn. Rồi sang thành, tao cần tìm ra cách nào đó khôn ngoan để giải quyết chuyện này, những giai đoạn này liên quan chặt chẽ tới cả ba tầng não bộ: bộ não bò sát nguyên thủy, bộ não động vật có vú thuần cảm xúc và bộ não người logic. Để đưa một người mất kiểm soát sang hành động tỉnh táo, bạn cần phải dịch chuyển dần dần người này qua cả ba tầng bậc theo đúng trật tự. Hãy coi việc đó như là tiến hóa thần tốc vậy. Cách thực hiện như sau: giai đoạn 1 ở thời điểm này. Mục tiêu của bạn là đưa người này lên cao hơn, từ bộ não bò sát nguyên thủy lên bộ não động vật có vú thuần cảm xúc. Để làm được điều đó, hãy tuân thủ các bước sau. 1. Nói rằng, kể từ nghe xem có chuyện gì. Trước giận cho phép một người nào đó bắt đầu chuyển từ tấn công mù quáng, phản xạ nguyên thủy nhất, sang trạng thái xúc động, phản xạ ở cấp cao hơn. Việc khác gào chữ bới của người này sẽ khiến bạn buồn lòng nhưng nó còn đỡ nguy hiểm hơn rất nhiều so với đe dọa bạo lực về thể xác, vậy nên cứ để mặt nó diễn ra. Hai, Nói rằng tôi cần phải đảm bảo chắc chắn là tôi nghe được chính xác những gì anh nói, như thế tôi mới không đi chờ thướng. Nếu tôi nghe đúng, thì ý anh nói là chấm. Sau đó nhắc lại chính xác những gì người đó vừa nói, thật bình tĩnh và không mãi may gần chuyển điệu giận dữ hay châm biếm trong giọng của bạn và nói, có đúng thế không? Khi bạn làm như vậy, bạn đã phản chiếu lại người đó, chính là kỹ thuật kết nối đầy quyền năng mà tôi đã trình bày ở chương 2. Bạn cũng làm cho người này chuyển dịch từ trút giận sang lắng nghe. Quá trình giúp não bộ hoạt động thư thả hơn, giúp người đó suy nghĩ sáng suốt hơn. 3. Hãy đợi đến khi người đó nói văn. Hành động nói văn giảm đơn khiến đối tượng của bạn di chuyển theo hướng tán đồng hơn là thù nghịch. Vâng, còn thể hiện sự tự nguyện chuyển dịch khỏi hành động bột phát. Nếu người đó có chỉnh sửa lại những gì bạn nói, dù theo cách nào, cũng nhớ nhắc lại những thông tin bạn vừa mới được cung cấp. 4. bây giờ hãy nói và điều đó khiến anh cảm thấy tức giận, chán nản, thất vọng, buồn bã, hay chính xác hơn là ba chấm. Lựa ra từ mà bạn nghĩ rằng mô tả chính xác nhất những cảm giác của người đó. Nếu người đó có sửa sang lại những gì bạn nói, hãy đề nghị anh ta cô ta bày tỏ chính xác cảm xúc của mình và nhắc lại một lần nữa để được xác nhận lại bằng từ vân. Hãy nhớ rằng, khi ai đó gắn một từ ngữ nào đó với một cảm xúc nào đó, nó giúp giảm bớt tình trạng kích động, điều đó đóng vai trò then chốt. Giai đoạn 2 Đến lúc này, bạn đang xử trí với một người không còn tấn công đêm cuồng nữa, nhưng vẫn đang trong quá trình trút giận. Có khá hơn nhưng vẫn còn rất rối. Vì nên mục tiêu tiếp theo của bạn sẽ là chuyển dịch người đó từ não bộ, động vật có vú, thuần cảm xúc ở mức trung gian lên bộ não, lý trí của con người ở mức cao nhất. Cách làm như sau. 1. Nói với người đó và nguyên nhân khiến cho việc chỉnh đốn việc này hay làm cho nó tốt đẹp hơn ngay bây giờ là chấm. Kỹ thuật đi vào chỗ trống này đòi hỏi đối tượng của bạn phải suy nghĩ để đưa ra câu trả lời. Một việc sẽ mở cánh cửa dẫn tới những phần suy luận, mang tính người của não bộ. Một mẹo quan trọng, khi bạn đưa ra tuyên bố này, hãy nhấn mạnh từ ngay bây giờ để thể hiện rằng bạn thấu hiểu tính cấp thiết trong nhu cầu của người đó. Hai, Sơ rọi con đường giải thoát Nếu người đó đi vào chỗ trống bằng những lời như, bởi vì mọi thứ chẳng hề thay đổi, tôi sắp nổ tung. Làm đổn thương bản thân hay đánh đám mài đó, v.v. Hãy tiếp lời bằng. Thật ư, anh cứ nói tiếp đi, để tôi chắc chắn là tôi đang thực sự hiểu đúng ý anh. Nói ra không chút vẻ nghi ngờ hay dữ cợt, mà với cách nào đó thể hiện rằng bạn đang thực hiện sự lắng nghe. Sau đó hãy nói, nếu sự tình là vậy, ta thử cùng tìm ra cách để vượt qua chuyện này, miễn sao ta không làm ra việc đó khiến cho tình hình càng thêm tồi tệ. Vì anh cũng đã từng gặp chuyện này và anh đã giải quyết được. Thực ra là trong khi chúng ta đang cùng nhau đối mặt với nó, hãy cùng tìm ra một giải pháp để anh không bao giờ rơi vào tình cảnh này nữa. Điều này chứng tỏ rằng bạn đã lắng nghe người đó, bạn thơ vấn đề này nghiêm túc. Bạn nhận ra rằng người đó cảm thấy tồi tệ đến thế nào và bạn đang cam kết sẽ giúp đỡ giải quyết cuộc khủng hoảng tức thời và ngăn chặn những vấn đề tương tự xảy ra trong tương lai. Tất cả những điều này khiến người đó cảm thấy bớt đơn độc, điều mà tôi gọi là trải nghiệm. Chúa trời là đấng chăn chiên hiền lành. Đến thời điểm này, đối tượng của bạn sẽ trông đỡ bạn một người dẫn lối giải khó và cuộc khủng hoảng có thể chuyển sang thành giải pháp. Tốt hơn hết là có sự trợ giúp của những chuyên gia được đào tạo xử trí với các tình huống khủng hoảng. Vấn đề còn xa mới được giải quyết rốt ráo, nhưng tất cả mọi người đều có thể bắt đầu giải quyết nó ngay lúc này khi cơn sóng gió tồi tệ nhất đã đi qua. Tại sao con người ta phá phát? Dường như tất cả các vụ bạo lực mà chúng ta nghe thấy trên các phương tiện truyền thông đều bị chăm ngòi bởi giận dữ, và cụ thể hơn là những cơn giận dữ bất lực. Giận dữ bất lực chính là kết quả sản sinh khi một người nào đó cảm thấy bị những người xung quanh từ chối và khinh rẻ người ấy cảm thấy vô lực trước tất cả những điều đó muốn thiếu hụt những kỹ năng đối phó nội tại có hiệu quả người đó bùng nổ và thẳng thừng sỉ vả cả thế gian bạn và tôi đều có những lúc thấy giận dữ và bất lực thế nhưng không giống như chúng ta những người hung tỵ không thể xử lý được những cảm xúc này các nhà khoa học đã đưa ra thông tin rằng Xét cả về hóa học lẫn cấu trúc, rất nhiều người hung tợn bị dính cứng với lối giận dữ bốc đồng và khả năng kiểm soát bản thân kém. Các nhà xã hội học lưu ý rằng, rất nhiều người trong số họ đã chịu thương tổn do bị lạc dụng từ thở ấu thơ. Còn các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần thì khẳng định rằng, những người hung dữ thiếu hụt khả năng duy trì nhận thức không đổi về đối tượng. Duy trì nhận thức không đổi về đối tượng là khả năng giữ được mối ràng buộc tích cực với người khác, kể cả khi bạn đã bị thất vọng, tổn thương hay giật dữ với người đó. Những người hung tợn có khả năng chịu đựng cực kỳ thấp trước nỗi chán nản và đánh mất mỗi mối liên hệ về tình cảm và tâm lý với bất cứ ai lỡ làm họ buồn lòng. Khi mối liên hệ ấy bị vỡ, mọi người đều trở thành đối tượng bị tiêu diệt, hợp như cách một ai đó đập mạnh chiếc vợt tennis xuống sân, ngay sau một cú đánh vụn về. Hãy nhớ điều ấy bất cứ khi nào bạn phải xử trí với một kẻ hung tợn, vì nó sẽ giúp bạn tránh được một sai lầm tiềm tàng chết người. Kêu gọi lòng trắc ẩn của người đó, tôi biết là anh không muốn làm tôi bị tổn thương đâu. Thay vào đó, hãy tập trung tất cả nỗ lực của bạn vào việc kêu gọi sự quan tâm đến lợi ích bản thân của người đó. Lối suy nghĩ hữu dụng Nếu ai đó không thể, họ sẽ không lắng nghe bạn là một cách để anh ta phải lắng nghe bản thân mình. Bước hành động. Nếu bạn biết được rằng ai đó trong cuộc sống của mình đang rơi vào cảnh mong manh như mảnh treo chuông và có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng tiềm tàng bùng phát bằng cách luyện tập các bước mà tôi đã phát ra trong chương này cho đến khi chúng trở thành bản chất thứ hai của bạn. Nếu điều kiện cho phép. Hãy liên tập chúng với một người nào đó, có thể sáng phai đối tượng mất kiểm soát. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị về mặt tâm lý cho việc đối đầu với một người giận dữ hay ủy mị ngay trước mặt mình. Một việc có thể cảnh báo cao độ và cơ dậy bản năng nguy thủy của chính bạn nếu bạn không có sự chuẩn bị. Và cũng nhớ luyện thêm các bài tập dịch chuyển từ ô trời khốn kiếp sang ổn rồi mà tôi đưa ra ở chương 3.